mang dáng dấp của anh rất nhiều, thậm chí có thời gian cô đã lẫn lộn giữa nhân vật đối với thiếu gian. Bây giờ nhớ lại, cô tự hỏi có phải vì mình luôn mơ tưởng đến anh nên gán ghép một cách áp đặt, hay tự nhân vật trong truyện đã làm cô liên tưởng? Quả thật, cô vẫn không sao giải thích được. Xe vào bến, Thiên Hương mở sổ, đọc kỹ lại địa chỉ rồi đến hỏi một người chạy xích lô. Cô ngồi trên xe đưa mắt nhìn hai bên đường phố lụp xụp và đầy những ổ gà. Thị trấn này có vẻ bắt đầu phát triển. Những ngôi nhà khang trang xen giữa những ngôi căn nhà tôn lụp xụp tạo thành một sự kết hợp tương phản khó chịu. Buổi trưa trời nóng gai gắt, mặt đường hắt lên hơi nóng làm Thêm Hương cảm thấy nhức đầu. Tất cả làm thành ấn tượng nặng nề. Cô len lỏi vào con hẻm dài ngoằng, cuối cùng cũng tìm được nhà. Đó là một căn nhà gỗ, cũ kỹ, vắng tanh. Cô gọi khá lâu mới có một phụ nữ lớn tuổi bước ra. Bà ta nhìn cô từ đầu đến chân, vẻ sang trọng của Thiên Hương làm bà ta ngỡ ngàng. Thiên Hương vội lên tiếng trước. Dạ, dì cho con hỏi, có phải đây là nhà của anh Nguyên không ạ? Ở đây không có ai tên đó cô à? Thiên Hương hoàng mang, đứng im. Cô hỏi lại địa chỉ một lần nữa. Bà ta gật đầu rồi nói như không chắc lắm. Tôi có cho một cậu ở trọ, nhưng cậu ta không phải tên đó. Tôi gọi cậu Tư, quen rồi. Một tia hy vọng lóe lên, thiên hương hỏi ngay, Anh đó có viết báo không gì? Anh ấy hay gửi bài cho báo này, này. Vừa nói, cô vừa đưa tờ báo ra trước mặt người phụ nữ. Bà ta ngó một hồi, rồi lắc đầu. Tôi không biết, tôi đâu có thấy cậu ấy viết cái gì đâu. Vậy có khi nào dì nhận thư giùm anh ấy không? Có, có lâu lâu cũng có nhận thư hay giấy báo gì đó cũng nhận thường lắm cậu ấy đi tối ngày nên tôi nhận dùm thiên Hương nhỏ nhẹ như trút một gánh nặng cô nhỏ nhẹ hỏi tiếp vậy anh ấy đi đâu gì có biết không biết chứ đi làm hồ mấy hôm nay cậu ấy đi làm gần nhà nè ở đằng kia có cái nhà mới xây nên làm gần lắm thiên hường hơi nhíu mày làm hồ à ừ đúng đấy lúc mới đến đây tôi thấy cậu ta đi gác mướn ngoài bến xe Mấy tháng này thì chuyển qua thợ hồ Cậu ta ít ở nhà lắm Thiền Hương hơi thất vọng Cô sợ mình lầm địa chỉ Một tác giả, một tài năng Một tài năng làm nghề này thì hơi lạ Rõ ràng anh ta là người trí thức kia mà Tuy vậy cô cũng hỏi tới Anh ấy là người ở đây hay là từ đâu tới hả gì Và có đi làm gì không Bà chủ nhà lắc đầu Tôi không biết nữa cô Cậu ấy tới hỏi mướn, Tôi thấy được Nên cho ở, cũng không biết gốc gác ra sao, nhưng cậu ta đàng hoàng lắm. Vậy, phiền gì đưa con tới chỗ anh ấy làm được không ạ? Bà ta gật đầu sốt sắn. Được chứ cô, cũng gần đây thôi mà. Rồi bà ta dẫn Thiên Hương trở ra đường lớn. Cả hai đi một quảng thì tới công trường. Thiên Hương thận trọng bước qua những đống gạch cát bừa bộn, len lõi vào bên trong. Cô chợt thấy một người phụ hồ đang xúc xi măng đưa lên cần cẩu. Dán điệu anh ta quen thuộc, đến nỗi tim cô đập nhói lên. Cô dừng hẳn lại, quan sát anh từ đằng xa. Đúng là thiếu gian. Dán dấp đó, không thể lẫn lộn với ai khác. Cổ họng cô thắt nghiện, xúc động, cuồn loạn. Nếu không có tiếng ồn ào xung quanh, hẳn cô sẽ nghĩ mình nằm mơ. Thấy bà chủ nhà đi bương tới trước, cô vội chặn lại. Vì nhìn dùm con, có phải là người đó không? Cái người đang xúc cát đấy. Có đúng là anh ấy không? Bà ta có vẻ ngơ ngẩn. Ủa? Sao cô biết? Đúng là cậu ấy đó. Bộ cô quen với cậu ấy à? Để tôi gọi giùm cô. Thiên Hương vội chặn lại. Khoan, vậy đừng gọi. Để anh ấy làm đến hết giờ rồi gặp. Bây giờ dì cho con vào nhà chờ ảnh được không? Được chứ cô. Cô chờ chừng nào cũng được. Chỉ sợ là cậu ấy đi đến tối, mất công cô thôi. Thế cô đến từ đâu vậy? Dạ, con ở thành phố xuống. Con là em bà con của ảnh. Ờ, vậy hả? Bà ta nhìn Thiên Hương với vẻ lạ lùng, tò mò, nhưng không hỏi gì thêm. Cô biết bà ta ngạc nhiên về sự chênh lệch giữa cô và Thiếu Giang, nhưng cô không muốn giải thích. Về nhà, bà ta dẫn Thiên Hương lên gác, rồi quay xuống. Cô khép cửa, ngồi xuống một góc phòng, nhìn anh. Từ mái tôn hát xuống, hơi nóng hầm hập, làm cô hoa cả mắt. Cô bước tới, bật chiếc quạt nhỏ đặt ở góc phòng. Gió làm cô dễ chịu hơn một chút, và cô định thần quan sát đồ đạc trong phòng. Chẳng có gì nhiều, ngoài một chiếc bàn chất đầy sách báo và các tạp chí nước ngoài. Thiên Hương đọc lướt ra các tạp chí đó. Cô hiểu Thiếu Giang dịch bài từ các thông tin này. Cô lục tỉ mỉ sắp giấy trong ngăn, cố tìm những bản thảo. Nhưng đó chỉ là những đoạn văn rời rạc. Chủy chỉ duy nhất, truyện ngắn chép tay mà anh đã gửi báo. Anh làm cô thật sự ngạc nhiên. Trước đây cô không hề nghĩ anh có năng khiếu ở lĩnh vực này. Thiếu Giang đa hệ thật. Cô dẹp sắp giấy qua một bên và thấy có cả chục đơn, sắp đơn xin việc ở các công ty. Cô hiểu kết quả của những tờ đơn ấy rất rõ. Nếu tìm được việc, anh đã không chấp nhận những việc mà cô đã thấy lúc nãy rồi. Thiên Hương bật khóc, cảm giác thương xót làm cô không sao chịu nổi. Trước đây, cô chưa bao giờ hình dung cuộc đời thiếu gian có lúc bi đát đến thế. Không biết bây giờ, sống giữa những người lao động nghèo, thiếu gian nghĩ gì về quá khứ huy hoàng của mình. Có bao giờ ở khoảng giữa thời gian kiếm sống, anh nghĩ đến cô và nhớ về tình cảm xưa? Cách sống hiện tại của anh chẳng có chút bóng dáng của cô lưu lạc, điều đó làm cô thấy buồn không ít. Có tiếng bước chân đi lên gác, tim thiên hương đập cuồng loạn trong lòng ngực. Cô ngồi lặng chờ đợi phút gặp mặt sẽ đến. Cả người lạnh toát, cô thấy Thiếu Giang bước vào. Anh kinh ngạc tột cùng khi thấy cô, cô vội đứng lên, nhào vào lòng anh. Thiếu Giang kêu lên thật nhỏ. Thiên Hương, trời ơi! Anh ôm chặt lấy cô, hôn như mưa bất Cô bất ngờ và sung sướng vô cùng, vì cô rất sợ sự phủ nhận của anh. Cô sợ anh từ chối cô như hai năm trước. Bây giờ anh đón nhận tình cảm bộc phát đó, cô thấy mũi lòng và chợt khóc một cách tức tưởi. Rồi Thiếu Giang cũng lắng lại, anh rời cô ra, nhìn chăm chú vào mặt cô. Tại sao em biết anh ở đây? Thiên Hương chùi nước mắt, cô nín khóc, nhưng không nín được thiếu giang kéo cô ngồi xuống im lặng chờ cô lắng lại một lát thấy cô không còn sụp sịch nữa anh nhắc lại tại sao em biết anh ở đây ai nói với em vậy thiên hương trả lời bằng một câu hỏi anh viết báo lâu chưa nếu không có những bài báo của anh thì em không biết tìm anh ở đây nữa ở đâu nữa thiếu giang lặng thinh và hiểu ra tất cả anh nhìn đi chỗ khác em muốn viết bài về anh phải không vâng chú quý phân công em Lúc đó em không biết đó là anh. Thiếu chàng cười nửa miệng. Một vài bài báo có gì đặc biệt để viết. Em bỏ ý định đó đi. Anh không thích tên tuổi mình đưa lên mặt báo đâu. Thiên Hương lắc đầu. Đừng nói đến chuyện đó. Đừng coi em là một nhà báo. Em thích nói về chuyện chúng mình. Anh không biết bây giờ em vui như thế nào đâu. Tại sao hai năm nay anh tính mặt em? Vì những lý do anh đã nói trước đây. Bây giờ vẫn vậy. Thiên Hương kêu lên nhưng bây giờ khác rồi anh đã tự do rồi và đã sống như người bình thường tại sao anh tránh em thiếu giang nhìn cô hơi lâu rồi buông một nhận xét em vẫn không khác mấy năm trước vẫn không thực tế chút nào không phải em đã lớn rồi và đã chín chắn hơn rồi em hiểu mình cần cái gì em biết em chỉ yêu được mình anh thôi vừa nói cô vừa ngã mình vào người thiếu giang níu chặt lấy anh một cách xúc động cô thể hiện tình cảm hết mình thiếu giang ngồi im do dự cuối cùng anh gỡ tay cô ra và nói mối quan hệ giữa hai đứa bây giờ đã khác đừng làm anh khó xử nữa anh không thể yêu em như em muốn được đâu thiền hương buồn tay xuống có cảm giác mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh cảm giác đấm đuối biến mất chỉ còn lại là sự lặng ngắt cô chỉ còn biết nhìn thiếu giang bằng cặp mắt vô hồn anh hơi cúi đầu tránh tia nhìn của cô trong dáng điều ấy có một cái gì đó đau khổ thầm lặng một chút ngạo mạn, giấu kín không thể hiện, nhưng anh vẫn lặng thinh hoàn toàn, không có ý định an ủi. Thiên Hương ngồi nhích ra xa Thiếu Giang, cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, giọng cô buồn rầu và đầy mệt mỏi. Anh biết không, khi anh còn ở trong tù, em sống ẩn dật như một tu sĩ lớn tuổi. Trong khi chiều thứ bảy, bạn bè em có người yêu đưa đón đi chơi, thì em ngồi một mình trong phòng mà nghĩ tới anh. Thiếu Giang hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại cúi xuống, và vẫn im lặng. Thiên Hương nói tiếp bằng giọng đều đều. Em chưa bao giờ kể với anh chuyện riêng của mình, nhưng xung quanh em, lúc nào cũng có con trai thích làm quen. Em cho tất cả bọn họ là con nít, vì em chỉ thần tượng tính cách mạnh mẽ của anh. Em sống bằng sự chờ đợi và hy vọng. Thế mà... Cô nghẹn lại, không nói được. Cô quay mặt chỗ khác, quẹt ngang mắt, cố bình tĩnh lại. Thế mà anh lại có người khác, Nhưng em không tin, đến giờ em vẫn không tin anh là người tồi tệ. Suốt hai năm nay, em cứ sống nửa hoài nghi, nửa chờ đợi. Anh biết tâm trạng đó khổ ra sao không? Anh xin lỗi, nhưng Thiên Hương không muốn nghe câu đó. Cô chỉ cần nói hết uẩn ức của mình. Em nhớ anh đến nỗi khi đọc truyện ngắn của anh. Em lại liên tưởng đến anh, dù lúc đó em không biết tác giả là ai. Mãi một thời gian lâu, em mới nguôi ngoài được ấn tượng đó. Em là một người thiếu thực tế. Có thể, nhưng em thương anh. Thiếu Giang nhìn cô tỉ mỉ từng chi tiết. Cái nhìn làm cô hơi rụt người lại và hoang mang. Cô chưa biết nói thế nào, thì anh lên tiếng. Em biết bây giờ hai đứa đi ra ngoài đường, người ta sẽ nghĩ gì không? Họ sẽ tưởng anh là người làm của em. Không bao giờ anh chấp nhận sự trên lợp đó đâu. Nhưng anh sẽ không mãi như thế này. Em tin chắc như vậy. Thấy Thiếu Giang không trả lời Cô chuyển đề tài Anh tìm những tạp chí đó ở đâu vậy? Của thằng bạn ở nước ngoài gửi về Anh liên lạc với anh lúc nào thế? Sau khi anh ra tù Thiên Hương nói như giận hờn Vậy là trong lòng anh Người đó quan trọng hơn em Thiếu Giang lãnh đạm Tùy em nghĩ Anh không thanh minh Nhưng lúc đó người anh cần nhất là nó Thế những ngày đó anh sống bằng gì? Nó gửi tiền về Thời gian đầu anh không tìm được việc làm nên dựa vào nó, sau đó anh tương đối ổn định, vậy là anh không nhận gì nữa. Thế tại sao anh viết truyện? Em ngạc nhiên kinh khủng, vì trước giờ em đâu có thấy anh nghĩ đến văn chương. Thiếu Giang hơi cười, cả anh cũng không ngờ mình có thể viết. Anh nhớ tới buổi đầu tiên trên căn gác này, anh buồn không sao chịu nổi mà cũng không có tiền để uống rượu. Anh không nhớ lúc đó mình viết như thế nào. Nhưng sau đó, anh nghĩ có thể mớ văn chương đó giúp anh kiếm tiền. Vậy tại sao anh không sáng tác nữa? Anh không thích. Những thứ đó không giúp anh kiếm tiền nhiều. Dịch báo có thu nhập cao hơn. Mà đối với anh thì công việc đó quá dễ. Anh là dân kinh doanh. Anh nhìn và phán đoán sự việc dễ biến nó thành cơ hội. Chứ anh không phải đa cảm, quỷ mị để sống với văn chương. thiền Hương nói khẽ. Nếu lao vào lĩnh vực đó, anh sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng. Em biết như vậy Thiếu Giang khẽ nhúng vai Anh là người thực tế Anh muốn đi trên đường đời bằng cách khác Sự nổi tiếng không thể nuôi dưỡng gia đình anh Anh không được quên hai chị anh còn đang ở trong tù Vậy anh sẽ định làm gì? Cái gì mình muốn chưa thực hiện được Nên anh phải bằng lòng với thực tế vậy Thiên Hương chưa kịp nói gì Thì Thiếu Giang đã nhìn đồng hồ Rồi quay lại nhìn cô Bây giờ em về còn kịp đó Có thể hơi tối một chút Nhưng vẫn kịp Để anh đưa em ra bến xe. Không, em chưa muốn về." Thiền Hương kêu lên đầy bất mãn. Cô không ngờ Thiếu Giang đề nghị như vậy, giống như cô bị đuổi. Làm sao anh có thể chấm dứt được cuộc gặp một cách ngắn ngủi như vậy? Tự nhiên cô tức muốn khóc. "Anh bận đến nỗi không dành thời gian cho em được sao? Mấy năm trời mới được gần nhau như thế này, thế mà anh đuổi em, có phải anh xem em như là nợ không?" Thiếu Giang chợt nắm tay cô, siết chặt đến mức làm cô phát đau. Nhưng rồi anh lại buông ra. Cách hay nhất là mình đừng gặp nhau nữa. Một lần này là đủ rồi. Nếu anh không coi em là người yêu, thì anh cũng không được đuổi em như vậy. Em là người viết bài về anh mà. Thiếu Giang cao mặt. Vâng, tôi hiểu điều đó, thưa nhà báo. Nhưng cô chọn làm người rồi. Tôi không phải là đối tượng để cô phỏng vấn đâu. Tôi không màn đến sự nổi tiếng. Cô hiểu không? Thiên Hương bậm môi. Cô biết mình đã lỡ lời, đã vô tình chạm vào tự ái của Thiếu Giang. Cô nói nhỏ. Em xin lỗi. Em không cố ý nói như vậy. Thiếu Giang lắc đầu. Nhưng dù sao, anh cũng không thích chuyện đó. Anh muốn biết nãy giờ có phải em cố ý phỏng vấn anh không? Lúc xuống đây, em chỉ gặp một mình. Em chỉ nghĩ mình sẽ gặp một tác giả. Nhưng bây giờ, em không cần chuyện đó nữa. Em chỉ muốn nói về chuyện của chúng mình thôi. Về thành phố đi anh. Anh sẽ về, nhưng chưa phải lúc. Thế đến lúc nào... Sống ở đó, anh cũng có thể tiếp tục dịch sách báo Và em sẽ xin cho anh vào tà, tòa soạn, Anh thừa khả năng làm ở đó mà Nhưng Thiếu Giang lắc đầu thẳng nhiên Anh không hợp với mấy công việc như vậy Cảm ơn em Em không chịu anh khách sáo với em kiểu đó Em là người thân của anh mà Thiếu Giang cắt ngang Chừng nào em về Cách hỏi của anh làm Thiên Hương trở lại cảm giác nặng nề Nhiệt tình bị bay như bong bóng Cô cúi đầu thất vọng. Anh có nghĩ sự xua đuổi như thế sẽ làm em hận anh không? Rất tiếc, anh không thể làm khác được. Thiên Hương nhìn anh bằng cặp mắt vang nài. Anh nói thật với em đi, có phải anh đã yêu người khác rồi không? Thế chị ấy đã ra tù chưa? Tình cảm mới đó có giống như em với anh trước kia không? Thiếu Giang nhìn chỗ khác, như không muốn thấy vẻ vang xinh của cô. Anh nói khô khan Đừng tìm hiểu đời tư của anh, anh không thích. Anh chợt kéo cô đứng lên. Về ngay, đi cho kịp chuyến xe và đừng bao giờ xuống tìm anh nữa. Anh cuối cùng, anh cúi xuống, lấy chiếc giỏ khoát lên vai cô rồi đẩy cô ra cửa. Thiên Hương đứng lại kháng cự. Anh không được cư xử như vậy với em. Em sẽ không về đâu. Thiếu Giang buông cô ra. Anh tựa người vào giường với vẻ chán trường. Vậy bây giờ em muốn gì? Em muốn ở đây vài ngày với anh. Không thể được. Anh còn phải đi làm Nếu thế thì em chờ ở nhà Bao giờ đi làm về anh chơi với em Anh nói không, nghe chưa Anh không muốn em ở đây Thiên Hương miếm môi bướng bỉnh Vậy thì em sẽ ra ngoài đường Chào anh Nói xong cô mở cửa, thoát ra ngoài Đến giữa chừng cầu thang cô ngước lên Cánh cửa vẫn đóng im ỉm Thiếu Giang không có ý định đuổi theo cô Đúng là một cách xử sự Thẳng thừng, tàn nhẫn Cô khóc nghẹn vì tức rồi quay quắt đi xuống cầu thang. Thiên Hương đi nép vào lề đường. Buổi chiều xuống, thì tấn sao mà buồn ảm đảm. Cô thấy mình thật thê lương giữa buổi chiều nơi heo hút này, vậy mà cô vẫn không muốn về thành phố chút nào. Khi đã gặp thiếu Giang ở đây, làm sao cô bỏ về cho nổi? Một lát mỏi chân, Thiên Hương bước vào một quán nước. Cô chống cầm buồn bã nhìn ra đường. Cô nghĩ đến đêm nay, ngày mai và những ngày tới nữa. Cô không biết làm sao để thuyết phục Thiếu Giang, cũng như không biết mình sẽ không thể nào yên ổn khi biết anh có cuộc sống như thế này. Khi cô ngước lên thì Thiếu Giang ngồi trước mặt, lặng lẽ nhìn cô. Anh có vẻ khó xử và bị vướng víu, nhưng vẫn không nói gì. Cả hai cứ im lặng như vậy thật lâu. Cuối cùng, anh gọi người trả tiền, rồi kéo cô đứng lên. Đi theo anh. Thiên Hương thở nhẹ cô chợt hiểu ra nãy giờ anh vẫn theo dõi cô có nghĩa là anh không yên tâm bỏ cô đi một mình điều đó chứng tỏ cô hãy còn rất quan trọng với anh vậy thì không lý do gì cô chịu thua sự cứng rắn của anh thiếu vàng đưa cô đến một khách sạn khi cả hai đối mặt với nhau trong phòng anh đi về phía cửa sổ đứng như muốn trốn tránh cô cử chỉ đó làm thiên hương hụt hẫn và tự ái cô đứng dựa vào tường mím môi nếu không muốn ở gần em thì anh đi theo em làm gì anh không thể bỏ em một mình ở đây. tại sao em không chịu về thành phố? em muốn nói chuyện với anh. những gì cần nói anh đã nói rồi, chưa đủ sao? bây giờ anh chỉ yêu cầu em một điều là để cho anh yên, đừng làm anh vướng víu nữa, được chứ? thiền hương mím môi, bước tới mở cửa. vậy thì anh về đi, bỏ mặt em ở đây đi. nhưng thiếu giang khoanh tài đứng yên. anh sẽ không bỏ em một mình trong đêm nay, nhưng sáng mai. Anh bắt buộc em phải về thành phố, không được ở đây nữa. Nếu em cứ ở lại, thì anh sẽ bỏ đi nơi khác. Đó là hình thức để em làm khổ anh đó. Thiên Hương buông mình xuống giường, rã rời. Anh sắc đá lắm. Em thật bất hạnh khi có một tình yêu như vậy. Thiếu Giang vẫn đứng yên như pho tượng. Anh cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ bỏ ra cửa. Thiên Hương nghe tiếng chân anh đi ngoài hành lang. Cô đến cửa, đứng nhìn theo tự nhiên cô thấy hận anh bất ngờ cô chạy ra đứng chặn trước mặt thiếu giang cặp mắt long lanh tia giận em chưa bao giờ ghét ai như ghét anh thiếu giang quay mặt chỗ khác thiên hương thấy anh cắn răng cố kềm chế cố trấn tỉnh mình cô bất kể có ai có thể đi lên hành lang cô níu chặt lấy anh ngước mắt chờ đợi cuối cùng thì thiếu giang chịu thua cô nghe tiếng anh thở dài tại sao em mù quáng đến thế Rồi em sẽ hối hận vì đã vướng vào anh. Thiên Hương không trả lời, chỉ hé mắt đón chờ. Đã mấy năm chờ đợi đằng đẳng, lần đầu tiên cô mới thấy mình hạnh phúc thật sự. Sáng hôm nay, cô dậy hơi muộn. Khi mở mắt, việc đầu tiên là cô quay nhìn bên cạnh, nhưng không thấy thiếu gian đâu. Cô ngồi bật dậy nhìn quanh, chỉ có mảnh giấy trên bàn, nằm nhỏ nhoi. Cô bước xuống giường chụp lấy, đọc, chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ ngắn ngủi. Đừng bao giờ tìm anh nữa. Tình yêu của em không bao giờ anh quên. Nhưng anh không cho em được làm điều mà em muốn. Quên anh đi. Được làm điều mà em muốn. Quên anh đi. Thiên Hương ngồi sụp xuống bàn, thất vọng ghê gớm. Chưa bao giờ trong đời mình cô bị cảm giác phủ phàng đến như vậy. Và cô chỉ còn biết ngồi lặng lẽ, nghe đau khổ, hành hạ trong từng ý nghĩ. Thiếu Giang và Tuyết Vân rời đại giam, đi bộ dọc theo vỉa hè. Anh thọc tay vào trong túi quần, điều bộ những dưng. Nhưng Tuyết Vân thì háo hức nhìn đường phố. Mấy năm dài bị cách ly trong tù, bây giờ được trở về cuộc sống, cô có cảm tưởng mình vừa được tái sinh và cô vừa bỡ ngỡ vừa thấy sung sướng như chim được sổ lòng. Ngang qua một quán cà phê, cô kéo Thiếu Giang lại. Vào đây một chút đi anh. Thiếu Giang không phản đối, anh lẩn thẩn bước vào quán kéo ghế cho cô. Em muốn uống gì? Cà phê đá. Thiếu Giang quay qua, nói với người chạy bàn, rồi im lặng, trầm thuốc hút. Bên cạnh anh, Tuyết Vân đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ngã người ra thành ghế chết miệng. Lúc trước, chẳng khi nào mình ngó thấy mấy quán như thế này, bây giờ thì chỉ mong có tiền để vào quán thôi. Cuộc đời đã thay đổi rồi. Thiếu Giang chỉ cười trầm tư, chứ không trả lời. Anh nhìn dáng ngồi buông thả của Tuyết Vân với một chút thông cảm. Bây giờ em định sẽ làm gì? Em định hỏi anh câu đó. Anh bảo em phải làm sao đây? Thấy anh im lặng như suy nghĩ, cô khẽ nhúng vai. Em như đứa mồ côi mới rồi cô nhi viện, chẳng biết phải giải quyết cuộc sống của mình như thế nào. Em hãy về nhà ngoại em, sau đó tìm một cái gì buôn bán, từ từ làm lại, cũng như anh vậy. Tuyết Vân lắc đầu, biểu môi. Về ngoại để bị mấy đứa con anh ba coi thường ư? Thậm chí lúc trong tù cũng không đứa nào thèm vô thăm em đâu có còn tiền như trước nữa đâu, đâu đứa nào còn kính trọng Cô quay lại nhìn Thiếu Giang chăm chăm. Bây giờ em chỉ còn mình anh, em muốn đi theo anh. Đi theo anh? Khổ lắm đó dành, em về nhà ngoại em đi. Không bao giờ, nếu anh không đỡ đàn em, em có thể sẽ phải làm việc xấu, em nói thật đó. Thiếu Giang nghiêm mặt. Anh không thích nghe em nói như vậy, bỏ dứt tư tưởng đó đi phần nhuyễn miệng cười một cách hài lòng. Vậy thì cho em theo anh đi, em sẽ giúp đỡ anh mà anh cũng cần như vậy chứ bộ." Thiếu Giang hơi cúi đầu, anh ngẩng lên cười khen. "Anh không ngại giúp em. Nhưng nói trước để em hình dung, bây giờ anh nghèo hơn cả một người nghèo bình thường, liệu em có chịu nổi không?" Anh dịch sách báo như thế, tiền nhuyễn bút không đủ sống sao? Nếu nói một mình anh thì đủ, nhưng anh còn nuôi mấy chị nữa. Tuyết Vân có vẻ khó chịu nhưng không nói ra, cô Phẩy tài. Anh biết bây giờ em bơ vơ thế nào không? Em chỉ cần anh thôi, mà em cũng thừa biết mình đã qua thời huy hoàng, nghèo là hiển nhiên rồi. Cô Phẩy tài, mà thôi, đừng nói tới chuyện đó nữa. Bây giờ đưa em đi ăn cái gì đi, coi như mừng ngày em được tự do. Anh có tiền nhiều không? Đủ để làm vui lòng em. Tuyết Vân cười vui vẻ. Em biết mà, anh lúc nào cũng hào phóng. Đại công tử Thiếu Giang dù có cơ hàng cũng không mất đi sự phóng khoáng, phải không nào? Thiếu Giang nhúng vai. Đừng bao giờ gọi anh như vậy nữa. Anh bị dị ứng lắm. Anh bỏ tàn thuốc vào gạt, rồi quay lại tính tiền. Cả hai rời quán lững thững đi bộ bên lề đường. Trái hẳn với sự thờ ơ của anh, Tuyết Vân luôn đưa mắt quan sát mọi thứ, rồi cô đi sát vào anh. Dù sao, em vẫn thích ở đây hơn. Em thích không khí ồn ào về tỉnh cái gì cũng trầm trầm, ngày kéo lê thê chán chết được. Thiếu Giang trầm ngâm nhìn cô rồi nhìn xa xăm. Khi đã ở trên cao rơi xuống, nếu không biết chấp nhận thực tế, em sẽ chết vì đau khổ. Tốt hơn hết hãy vui hãy bằng lòng với những gì mình đang có và vươn lên. Anh nói nghe sách vở quá. Không, anh nói kinh nghiệm bản thân. Khi mới ra tù, anh cũng giống như tâm lý của em bây giờ. Có điều anh không cho phép mình yếu đuối. Tuyết Vân chợt đứng hẳn lại. Vậy anh có gặp lại Thiên Hương không? Anh chưa khi nào kể với em về con bé đó. Em muốn biết anh còn quen với nó không? Thiếu Giang nghiêm nghị. Đừng bao giờ hỏi anh điều đó nếu không muốn làm anh bực mình. Chẳng lẽ em không được biết chuyện đó sao? Thế anh coi em là cái gì đây? Thiếu Giang không trả lời. Tuyết Vân khẽ nhún vai. Anh không thích nói cũng được rút sao gì em cũng biết thôi. cô cười buồn bã, em biết thân phận mình lắm chứ. từ đây về sau em phải lệ thuộc vào anh, sự buồn vui gì của anh cũng ảnh hưởng đến em, em phải biết phận mình chứ. thiếu giàng ôm lấy vai cô dịu dàng, đừng buồn anh, nhất là đừng có tư tưởng lệ thuộc. anh không coi trọng sự bảo bọc em là nặng nề đâu. thật không anh? rất thật. bây giờ em cô đơn nhất trên đời, nếu anh bỏ mặt em. Chắc em không sống nổi đâu Cô chật mũi lòng khóc rưng rứt Sự yếu đuối của cô làm Thiếu Giang thế nào nào Anh siết chặt vai cô hơn Đừng như vậy Vân Em không cô đơn đâu Cuối cùng em vẫn còn có anh mà Sự an ủi dù ít ỏi của Thiếu Giang Đã xoa dịu tuyết vân rất nhiều Cô hiểu tính anh hơn ai hết Anh không bộc lộ tình cảm nhiều Nhưng sâu sắc và đầy trách nhiệm Đầy khí phách của một con người Người con trai Điều đó làm cô say mê anh và sẵn sàng tha thứ vì trước đây anh đã bỏ rơi cô. Thậm chí, cô thấy thời gian ở tù là hạnh phúc vì ở đó cô đã giành lại được Thiếu Giang. Thiên hương sống sung sướng bên ngoài xã hội, nhưng cô ta không có được cái mà cô đã có, đó là tình yêu của anh. Thiếu Giang đưa cô về nhà thì trời đã tối. Nhìn các gác tồi tàn, nóng nực của anh, cô thấy chán không thể tưởng tượng tự nhiên cô ngồi phịch xuống sàn gỗ khóc một cách tủi nhục thiếu giang khép cửa lại rồi, rồi đến ngồi trước mặt cô chuyện gì vậy dân em không thích ở đây phải không tuyết vân nói một cách phẫn uất em căm ghét số phận đã đẩy em đến đường cùng thế này thiếu giang giọng đầy cương nghị em phải biết chấp nhận để vượt lên em nghe không em có thể khóc nếu cần khóc nhưng sau đó phải ngẩng đầu lên mà sống nếu em không nếu không em sẽ tự giết mình đó Anh là con trai, làm sao anh hiểu được sự cay đắng của em? Thiếu Giang cười nhếch môi. Làm sao anh lại không hiểu? Anh nhớ đêm đầu tiên khi đến đây, anh mang tâm trạng rất bi đát. Đêm đó anh ngủ chập chờn với ý nghĩ mình là người bất hạnh. Nhưng sáng dậy, anh tự bắt mình phải cứng rắn lên để thời giờ buồn bã. Mà đi tìm việc làm. Như thế có ít hơn. Tuyết Vân khóc sụt sịt một lát rồi nguôi giận. Em biết và sẽ không than răng nữa đâu. Chúng mình sẽ sống ở đây như vợ chồng. Em chấp nhận tất cả mà. Thiếu Giang lắc đầu. Em ở tạm đêm nay thôi. Ngày mai anh tìm cho em chỗ khác, khá hơn. Sao vậy? Mình không sống chung với nhau được sao? Mình chưa phải là vợ chồng. Không thể sống xô bồ như vậy được. Tuyết Vân nhăn mặt. Đã rơi xuống bùn rồi. Anh cần gì thứ sĩ diện hảo nữa. Mặc kệ ai đàm tiếu, mình sống cho mình thôi. Khuôn mặt Thiếu Giang đầy vẻ cứng rắn. Dù không còn thờ Hoàng Kim, Nhưng anh vẫn giữ phong cách sống của mình. Đừng để cho mình đánh mất cái cuối cùng là đạo đức. Anh không chịu nổi cảnh nhơ nhớp đâu. Thế, những lần mình quan hệ trước đây, anh coi đó là nhơ nhớp không? Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Quên nó đi Vân. Anh đứng dậy như muốn chấm dứt câu chuyện. Tước Vân ngồi thờ người nhìn theo. Sự say mê chợt trào lên ngút ngàn trong cô, giống hệt cảm giác mê đắm mỗi khi gần gũi anh trước đây. Không cần kềm chế, cô níu lấy thiếu giang thì thầm với một sự cuồng nhiệt. Lâu rồi không được sống với anh, em nhớ lắm, yêu em đi anh. Những cử chỉ của cô truyền sang Thiếu Giang dục vọng trần tục mà bấy lâu nay anh đã quên. Trong một phút, anh chỉ còn cảm giác buông thả, chiều theo những đòi hỏi thường tình, để rồi sau đó trong anh là cảm giác trống trải, mênh mông, một cảm giác đau khổ mà chỉ có mình anh mới hiểu và anh cũng không thể thổ lộ điều đó với bất cứ ai. Buổi sáng khi Tuyết Vân thức dậy, thì Thiếu Giang đã đi đâu đó. Cô lần mò xuống tìm, xuống nhà tìm cái ăn. Chủ nhà nhìn cô đầy tò mò, nhưng vẫn sợ lỡi. mùa thu hoa tím của tác giả Hoàng Thu Dung. Cô vân đói chưa? Lúc sáng cậu Giang có kêu tôi mua cho cô gói mì để tôi nấu cho cô ăn nha. Mì hả? Ờ cũng được. Tuyết Vân ngồi xuống ghế quan sát căn bếp đầy khói. Cô thấy thà lên gác chịu nóng nực còn hơn ở trong xó sình này. Nhưng vì đói. Nên cô ráng ở lại chờ nấu mì. Cô không biết làm gì hơn là ngồi im, cắn móng tay. Bà chủ nhà vừa lặt rau, vừa tìm cách gợi chuyện. Cô là bà con ra sao với cậu Giang vậy? Em... Vậy hả? Thế cô có phải là chị em với cô Hương không? Lần trước, cô Hương cũng xuống đây, nhưng chỉ ở đến chiều rồi về. Tuyết Vân buồn tay xuống hỏi nhanh. Thiên Hương à, cô ta cũng xuống đây à? Xuống có thường không? có một lần ngà gô nhưng không có ở đêm cô ấy nói chuyện nghe dễ thương lắm tuyết vân nhìn bà ta lườm lườm không biết bà ta có nói xiên xỏ gì mình không bộ ở đêm với con trai là xấu lắm sao đồ đầu óc cổ lỗ loại người như bà ta nếu là trước kia thì cũng không thèm nhận vào làm người ở nữa là bày đặt xỏ xiên tuyết vân nghĩ thầm một cách bực tức cô đứng dậy bỏ đi lên gác nhưng vừa tới cầu thang cô nghe tiếng người phát thư gọi Rồi bà chủ nhà cầm tờ báo và một phong thư, loài hoài ngắm nghĩa. Cái này là của cậu Giang đấy, cậu ấy thường nhận như vậy lắm. Tuyết Vân giật phát tờ báo trên tay bà. Tiền những bút chứ có gì đâu mà lạ. Cô đem lên gác. Việc trước tiên là mở bao thư. Một truyện dịch như thế mà có bốn trăm, đều không thể tưởng. Không biết một tháng Thiếu Giang gửi được mấy số báo. Đã vậy còn phải nuôi hai bà chị trong tù, khoản tiền dư nào để anh giúp đỡ cô đây chán chết đi được. Tuyết Vân bực tức mở tờ báo ra tìm bài của anh mà đọc, nhưng đập vào mắt cô là bức hình của anh nằm trong một bài viết có cái tựa thật hút mắt: Cao Nguyên, một tài năng còn bị bỏ quên. Cô đọc ngấu nghiến, quên cả chuyện bực mình mới đây. Bài báo viết về Thiếu Giang từ lúc còn là một công tử đến hiện tại đen tối. Tay phóng viên nào có vẻ hiểu cuộc đời của anh như đã từng sống với anh, nhất là tâm sự của anh thoả còn huy hoàng lạ thay. Cô đã từng rất thân với Thiếu Giang mà còn không hiểu được. Tại sao cô ta hiểu chứ? Cô không tin Thiếu Giang chịu tâm sự. Về mình trên báo, thế thì tại sao người viết có được chi tiết này? Chẳng lẽ cô ta chịu khó đến hỏi luật sư đã từng bào chữa cho anh? Tước Vân nhìn thật lâu cái tên dưới góc. Đó là một cái tên bút hiệu. Còn tác giả thật của bài báo là ai? Rõ ràng là cô ta muốn đân đỡ Thiếu Giang. Cô đã đọc nhiều bài báo viết về tài năng nào đó, nhưng nó không nhiệt tình như bài viết này. Có tiếng mở cửa. Tuyết Vân quay lại. Cô thấy Thiếu Giang bước vào, dáng điệu mệt mỏi. Cô chia tờ báo ra. Anh đọc cái này chưa? Bài báo viết về anh này. Đọc xúc động thật đấy. Thiếu Giang ngồi gác chân lên bàn, lặng lẽ đọc. Anh chợt vò nát tờ báo, nắm chặt nó trong tay, mặt nhăn lại một cách đau đớn. Tuyết Vân ngạc nhiên ngồi nhìn. Lần đầu tiên, cô thấy anh không kềm chế mình như vậy. Có một bài báo lăng xê thì phải vui lên mới phải. Đằng này lại đau khổ. Con người Thiếu Giang kỳ cục thật. Tư Vân đứng dậy đến gần anh. Sao vậy? Bộ anh tức lắm hả? Anh không nghĩ gì cả. Đừng để ý đến anh. Thiếu Giang khoát tay như không muốn bị cô làm phiền. Anh ngồi gục đầu xuống bàn, răng cắn chặt, cố nén cảm xúc. Cảm giác bị xúc phạm, tự ái cuồng cuộn bên cạnh anh tuyết vân đứng nhìn một lát rồi lên tiếng em xuống dưới ăn mì nghe đói quá thiếu giang không ngẩng lên cũng không để ý tiếng chân cô xa dần chưa bao giờ trong đời mình anh có tâm trạng xung đột dữ dội đến vậy vừa đau đớn vì tự ái giận dữ vừa yếu đuối và thương yêu bất lực anh giận thiên hương đã ngang nhiên viết về anh đồng thời cũng cũng hiểu tình yêu sâu sắc của cô khi muốn nâng đỡ anh Nhưng cô không hiểu làm cách này chỉ khiến anh tự ái vì bị thương hại. Rốt cuộc, anh cũng không biết phải cư xử với cô như thế nào. Khi Tuyết Vân trở lên thì anh đã bắt đầu dịu lại. Cuộc sống thực tế không cho phép anh có thời giờ nghiền ngẫm cảm xúc của mình. Thấy Tuyết Vân định nằm xuống sàn nhà, anh giữ vẻ mặt bình thản nhìn cô. Em chuẩn bị đi. Anh đưa em tới chỗ của em. Đi đâu nữa? Tuyết Vân ngạc nhiên. Anh đã tìm cho em một chỗ gần đây. Em sẽ ở cùng phòng với hai người khác. Anh chỉ có khả năng tìm nơi như vậy thôi. Không thể khá hơn được nữa. Em chịu khó đi. Tuyết Vân vùng vằng Bộ em ở đây không được sao? Anh nhắc lại. Mình không phải là vợ chồng. Không thể sống xô bồ như vậy được. Thì cứ ở riết rồi thành vợ chồng. Em không giữ thì thôi. Mắc gì anh phải giữ kẻ như vậy? Thiếu Giang lắc đầu cương quyết. Anh bảo không được. Đừng bắt anh nói nhiều. Thôi được. Đi thì đi. Tuyết Vân xiêu xuống, chịu thua. Thiếu Giang đã quyết định cái gì thì đừng hồng lây chuyển. Nên mặc dù không muốn đi, cô cũng không dám phản đối. Nhưng cô vẫn cố vớt vát. Nhưng em sẽ đến đây thường với anh đó. Thiếu Giang không trả lời. Anh đi ra cửa. Tuyết Vân khoát giỏ lên vai, lửng thửng đi theo. Cô thấy chán hết sức và tức Thiếu Giang, nhưng không khống chế được anh thì đành vậy. Nơi trọ của cô tương đối sáng sủa hơn căn gác tên kia. Đối với một người trắng tay như cô, có một nơi thế này thì không còn đòi hỏi hơn. Cô biết điều đó và rất cảm phục Thiếu Giang có điều cô muốn ở chung với anh hơn. Hầu như ngày nào Tuyết Vân cũng qua tìm Thiếu Giang. Suốt ngày cô chẳng làm gì và cũng không nghĩ tới chuyện tìm công việc. Cô chỉ chờ Thiếu Giang đi làm về và qua với anh. Cô bám vào anh như bám vào một chỗ dựa duy nhất của mình. Trưa nay cô vừa lên gác Thì đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra, giọng nói thanh thanh và nhỏ nhẹ của một cô gái. Cô lập tức đẩy cửa bước vào. Chỉ nhìn mái tóc dài và bờ vai thon thả, cô cũng nhận ra ngay là Thiên Hương, dù chưa bao giờ nói chuyện với cô ta. Nghe tiếng mở cửa, Thiên Hương quay lại. Cô không biết Tuyết Vân là ai, nên chỉ gật đầu chào. Thiếu Giang quay mặt chỗ khác, rõ ràng là cảm thấy chán ngán, phiền toái. Anh nhìn vẻ mặt bực tức của Tuyết Vân và nói chậm rãi với Thiên Hương. Đây là Tuyết Vân. Còn Thiên Hương thì em biết rồi phải không Vân? Anh quay lại Tuyết Vân. Biết, cô buông gọn một tiếng ngắn ngủn. Thiên Hương quay lại nhìn Tuyết Vân hơi lạ vì cử chỉ cọc cằn của cô, nhưng cô không hiểu tại sao. Cô đang cố nhớ một cái tên quen thuộc đã nghe trước kia, nhưng không sao nhớ nổi nên chỉ biết làm quen. Chào chị. Tuyết Vân nhìn Thiên Hương chăm chăm. Bộ đồ cô ta đang mặc tuy có vẻ đơn sơ, nhưng rất đúng mốt. Dù cô ta cố ý làm cho mình đơn giản, thì ở cô ta vẫn toát lên một vẻ sang trọng, quý phái. Tự nhiên, cô nhìn xem bộ đồ đã may cách đây mấy năm của mình, cô ta phẫn quốc cho số phận đen tối này. Cô nhìn Thiên Hương bằng cặp mắt nghi kỵ, rồi buông một câu. Cô xuống đây chi vậy? Câu hỏi sống sượng, làm Thiên Hương thấy ngượng, nhưng cô cũng nhỏ nhẹ trả lời. Dạ, em xuống thăm anh Giang. Xin lỗi, chị là... Là gì... Anh nói đi anh Giang, nói cho cô ta biết đi. Tuyết Vân nhìn Thiếu Giang chầm chầm. Thiên Hương cũng ngỡ ngàng nhìn anh. Thiếu Giang khoát tai với dáng điệu thờ ơ. Không cần phải tra gạn nhau như vậy. Tuyết Vân liếc anh một cái đầy bất mãn Cô mím môi với quyết tâm dành cho được phần thắng về mình. Cô quay hẳn về phía Thiên Hương, nói nhấn giọng. Tôi và anh ấy gần như là vợ chồng rồi. Trong tù, tụi tôi đã thương nhau, bây giờ thì sống chung như cô thấy đấy. Cặp mắt thiên hương nhìn chết đi vào một điểm, dáng điệu cứng nhắc như hoàn toàn tê liệt mọi phản ứng. Rồi cô nhìn thiếu gian, chờ một lời giải thích, nhưng anh quay mặt chỗ khác như không muốn thanh minh. Đối với thiên hương, thì đó là một sự xác nhận thầm lặng. Sự im lặng vô trách nhiệm đó còn độc ác hơn một lời thanh minh, dù là vụng về. Cô nuốt nghẹn vào cổ, cảm thấy mình không còn gì để nói nữa. Khi cô định đứng lên, thì tuyết vân lên tiếng, giọng có vẻ quyền lực. Cô lỡ tới lần này thì thôi, tôi bỏ qua cho đó. Nhưng từ đây về sau, tôi không muốn cô tìm anh ấy nữa. Đừng để tôi làm ầm ý lên, thì xấu mặt ráng chịu đó. Thiếu Giang nghiêm giọng Đủ rồi Vân. tước Vân làm thinh. Cô mảnh mặt chỗ khác một cách bực tức. Thiên Hương lại nhìn Thiếu Giang lần nữa. cố tìm ở anh một thái độ phủ nhận, nhưng anh chỉ lặng thinh với dáng điệu thờ ơ. Trong một phút, cô nhắm mắt lại, tuyệt vọng. Rồi cô đứng lên, lạc giọng. Không ngờ anh là người như vậy. Cô quay người đi ra, khuôn mặt tái nhợt và những bước đi trông chơn. Cô nghe tiếng Tuyết Vân nói với thèo: "Này, nếu mà thiếu dàn cắt ngang giọng lạnh lùng, để cô ta đi, đừng nói nữa." Thiên Hương đi xuống những bậc thang trong cảm giác chơi vơi. Đầu óc quay cuồng vì cú sốc bất ngờ giáng xuống đầu. Cô đi ngang qua bà chủ nhà mà không thấy gì, đến khi bà ta lên tiếng hỏi, cô mới đứng lại, trả lời rời rạc. Rồi đi ra cửa như người mất hồn Tiếng rơi loãng soảng dưới phòng khách Làm Thiên Hương giật mình ngồi dậy Cô lấy chiếc áo khoác Choàn lên người rồi chạy xuống cầu thang Bày ra trước mắt cô Là một cảnh tượng hỗn loạn đến tối mắt Hai ba người phụ nữ Vừa hoa tai múa chân Vừa sỉa sói vào mặt dưỡng danh Là lối um sùm Người nào cũng cố nói ra tiếng Mình lớn hơn để bắt đối phương phải chú ý Thiên Hương đưa mắt tìm quốc ninh Hắn đang đứng tựa lưng phía sau cột, đầu gục xuống một cách thiểu não. cả hai cha con hoàn toàn bị động và cũng không đủ khả năng xoa dịu mấy người phụ nữ đang nổi điên này. Thiên Hương tỵ tay vào trán, thở dài. Từ lúc Dì Hân vỡ nợ bỏ trốn, hầu như ngày nào cũng có người tới quậy, người thì ngồi lì lợm cả ngày, người thì hung hăng mắng xối xả. Tối nay là có người kéo đến đập đồ, riết rồi cô muốn hóa điên. Bây giờ Dì Hân bỏ trốn người chủ chốt trong gia đình không còn nữa, chỉ còn lại ba người ngu ngơ và choáng váng trước tai họa bất ngờ này. Dưỡng Danh và Quốc Ninh quá nhu nhược để chống đỡ, Thiên Hương vốn nhút nhát và quen được bảo bọc, bây giờ đối diện với thực tế khắc nghiệt, cũng cố liều mình nhận lãnh lấy trách nhiệm, vì cô biết mình không thể dựa vào hai người đàn ông trong nhà. Cô cố dằn cảm giác run rẩy, hít một hơi dài để lấy can đảm, rồi bước xuống cầu thang. Cô kéo áo sát vào người Đến đứng đối diện ba người phụ nữ Nói nhỏ nhẹ Xin mấy dì bình tĩnh lại Dì con chỉ đi vắng mấy ngày Chứ không phải trốn như mấy dì nghĩ đâu Chắc chắn gia đình con sẽ chạy tiền Trả cho mấy dì con hứa như vậy Ba cái miệng lập tức quay qua tấn công thiên hương Trả nổi hay không hứa xuông đó bà còn, bỏ, bà còn bỏ trốn Cô là con nít biết gì mà đòi giải quyết Khó tình quá đi Bỏ công chuyện ở nhà Ngày nào cũng trầu trực ở đây Mệt quá rồi Thiên Hương rung bắn cả người khi nhìn những gương mặt đằng đằng sát khí chỉ trực nuốt mình. Cô nói bằng giọng rung rung: "Mấy gì bình tĩnh, con hứa sẽ trả mà. Nếu một tuần nữa gì con không về thì dưỡng con sẽ bán xe trả mấy gì. Hứ, xe thì được bao nhiêu mà đòi trả hết? gì cô thiếu bao nhiêu tiền cô biết không? Thiên Hương cố cứng cỏi. Nếu xe không đủ thì căn nhà của gì ấy, mấy gì cứ yên tâm đi, có thể hơi muộn một chút." Nhưng chắc chắn Dượng con không thất hiếu hứa với mấy gì đâu. Cô thu hết sức lực ra để thuyết phục. Cuối cùng họ cũng chịu buông xuôi, chỉ dọa dẫm vài câu rồi rút ra khỏi nhà. Còn lại ba người, Dượng danh buồn rầu nhìn thiên hương. Chắc phải giải quyết như vậy thôi con à. Dượng không đối phó nổi với họ nữa rồi. Thế Dượng có đồng ý cách giải quyết của con không? Mấy hôm nay, Dượng chỉ nghĩ chứ chưa có quyết định, nhưng đúng là không còn cách nào khác rồi. Họ cứ đắp đập đồ kiểu này hoài, chịu sao nổi. Thiên Hương tựa người vào lan can, cúi đầu chìm ngập trong những ý nghĩa hỗn độn. Quốc Ninh đến đứng cạnh cô. Chị can đảm lắm chị Hương, tôi phục chị lắm. Thiên Hương ngước lên nhìn Quốc Ninh, nhưng hắn chỉ nhìn cô bằng cặp mắt buồn rầu, rồi lầm lũi, đi về phòng. Cô quay lại, nhìn mớ thủy tinh lỗn ngỗn dưới gạch. Cảm giác mệt mỏi, làm cô không đủ sức để dọn dẹp. Cô Lê bước lên phòng rồ ngã vật xuống giường gần như ngất lịm đi. Hôm sau, khi cô vào tòa sáng thì gặp ông Quý trên hành lang. Ông mở cửa khi nghe tiếng chân cô. "Vào đây Hương." Thiên Hương bước vào, ngồi xuống ghế, ông Quý nhìn khuôn mặt bơ phờ của cô với sự quan tâm đặc biệt. "Hôm nay lại thuốc kia quay phải không? Có chuyện gì nữa vậy? Cháu định bán nhà và xe trả nợ, ngày nào cũng có người tới quậy." Cháu chịu hết nổi rồi chú ơi. Vậy anh Danh đồng ý không? Dượng ấy để tùy cháu quyết định, bây giờ trong nhà ai cũng suy sụp tinh thần. Dượng Danh bảo cháu muốn làm thế nào cũng được. Xem như những nợ của dì Hân cháu giải quyết, cháu không hiểu nổi tại sao dì ấy thiếu nợ nhiều như thế. Ông Quý vỗ nhẹ vai cô. Những chuyện lớn như vậy là của đàn ông, chứ không phải của một cô gái. Hương cảm thấy như vậy là quá sức mình phải không? Thiên Hương gần ngắn nước mắt. Vâng, đúng là lúc nào cũng có cảm giác mình bị đè nặng và cũng không biết mình có đủ sức vượt qua không nữa. Đừng lo, chỉ cần Hương nói tất cả với chú, chú sẽ biết cách bảo Hương làm gì. Ông đứng dậy, bước qua, qua gần cô, vỗ nhẹ lên đầu cô. Đúng là không còn cách giải quyết nào khác rồi. Phải bán nhà và tìm chỗ ở khác thôi. Trước mắt là chú sẽ tìm người mua xe... Cái đó không lâu lắm đâu. Vâng. Ông Quý nhìn cô hơi lâu. Lúc này Hương có gặp Thiếu Giang không? Có tin tức gì của cậu ta không? Thiên Hương buông một tiếng không ngắn ngủi, thái độ như trốn tránh, cứ mỗi lần nghe nhắc đến tên đó, cô lại thấy đau nhói và cô rất sợ phải nói về anh ta. Ông Quý vô tình. Cậu ấy đã về đây rồi, đang làm cho một công ty nước ngoài. Sau bài báo của Hương, Nhiều công ty đến mời cậu ta vào làm, nhất là mấy công ty nước ngoài. Thiên Hương ngồi im như pho tượng, không có ý kiến gì ngoài sự đổ vỡ trong lòng. Ông Quý nhìn cô một cách triều mến. Xem như Hương đã giúp cậu ta hồi sinh rồi. Một người như thế chắc chắn sẽ thành công. Không chịu nổi nữa, Thiên Hương đứng bật dậy. Cháu muốn ra ngoài một chút. Nói xong, cô đi một mạch ra cửa, không để ý cái nhìn ngơ ngát của ông Quý. Cô đến một góc cầu thang vắng lặng và bám chặt vào thành lan can khóc sướt mướt. Gần nửa năm nay, cô đã cố gắng một cách vất vả để quên anh ta. Khi gia đình dì Hân suy sụp, cô bị đưa vào cơn lốc nặng nề nên vô tình sao lãng được nỗi đau riêng mình. Sáng nay còn đang khốn khổ vì ấn tượng tối qua lại bị khơi gợi về anh ta, cô thấy muốn gần hóa điên vì phẫn uất. Khóc một lát, Thiên Hương ngẩng lên quệt nước mắt Cô hình dung ít khi thiếu gian thành đạt mà cảm thấy hận anh ta. Khi anh ta tâm tối thì cô nâng đỡ bằng tình yêu chân thật nhất. Vậy mà đáp lại tất cả những cái đó là sự phản bội trơ tráo. Cô đâm ra hận cuộc đời đã đưa đẩy cô bước vào đời anh ta. Giờ đây đến lượt cô sụp đổ và cô đơn thì anh ta bước trên con đường thân thang của mình. Tồi tệ hơn là lại bảo bọc cho một cô gái khác. Cô có cảm tưởng mình đã chạm đến nỗi đau tận cùng của cuộc đời và sẽ sống truyền miên trong quán hận không cách nào tẩy sạch. Có tiếng bước chân đi trên hành lang. Thiên Hương vội lao mặt rồi đi về phòng mình. Cô ngồi vào bàn, mở quyển lịch công tác ra xem. Lần này cô phải viết bài về một nhân vật hoạt động trên lĩnh vực khoa học. Bây giờ cô đã chán. Phải phỏng vấn một người nào đó để giới thiệu anh ta trên báo lắm rồi. Biết đâu, sau bài báo của cô anh ta sẽ nổi tiếng, sẽ thành công hơn và khi ấy biết đâu lại có một cô gái bị ruồng bỏ, phản bội. Thiên Hương rời tòa soạn, cô tìm địa chỉ của nhân vật mình phỏng vấn không mấy khó. Đó là một công ty dịch vụ chuyên cung ứng và giới thiệu việc làm nơi làm việc của anh ta. Cô có đến đây vài lần với người bạn đi xin việc, đúng là một tài năng trẻ thu hút, nhưng cô không có hứng thú tiếp xúc với các tài năng đó nữa ấn tượng về con người phản bội ám ảnh cô đến nỗi cô nhìn bất cứ mọi người bằng cặp mắt đề phòng đầy ác cảm. Cuộc phỏng vấn diễn ra khá trôi chảy dễ dàng vì nhân vật tài năng này rất chịu tự giới thiệu về mình. Thiền Hương chỉ cần sắp xếp lại những ý cậu ta nói, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cô ngồi trao đổi với cậu ta khoảng một giờ và đứng dậy ra về. Khi ra cửa, cô đụng mặt ngay thiếu Giang và Tuyết Vân. Anh ta hơi bất ngờ nhưng thấy cô. Khi thấy cô, nhưng cô im lặng. Cô không nén được cái nhìn khinh bỉ về phía anh ta rồi nghiêm nghị nhìn chỗ khác như không biết anh ta là ai. Có lẽ anh ta đến đó tìm việc cho Tuyết Vân, Thiên Hương nghĩ vậy. Sự báo bọc đó làm cô đau điếng trong tim và ngọn lửa quán hờn lại đốt cháy tâm can cô. Cô thấy mình thật bất hạnh khi sống đeo theo một mối hận. Sáng nay, cô chìm trong quay quắc khốn khổ, còn bi đát hơn cả lúc đối diện với con nợ của dì Hân. Buổi tối, cô ngồi một mình trong phòng, nơm nớp lo sợ sẽ có một chủ nợ đến quậy. Trong nhà yên tĩnh và bao trùm không khí đe dọa, so với một đám ma có lẽ nó bi đát không kém. Dượng danh thì suốt ngày lủi thủi ngoài vườn như một cái bóng, quất ninh chán đời, tìm đến rượu, thậm chí có lúc cậu ta say đến nghỉ làm. Khi suy tàn, thì con người ta tự đẩy mình vào hố sâu thêm. Tất cả đều làm cô thất vọng, chán chường đến mức suy sụp tinh thần. Có tiếng chuông gọi cửa. Thiên hương giật giờ đứng dậy, đến cửa sổ, nhìn xuống đường. Cô thấy nhẹ tên cả người, khi đó là ông quý. Ông đi cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Thiên hương không cần biết đó là ai, nhưng khi người ấy đi với ông quý, thì cô có cảm giác mình sẽ không bị đe dọa. Cô xuống sân, mở cổng. Ông quý nói trước, nói khi đến bên cạnh cô, vào nhà. Chú đưa ông ta đến coi xe. Dượng của Hương có ở nhà không? Dạ có, để con lên gọi. Cô mời hai người vào phòng khách, rồi lên lầu. Dượng danh đang ngồi bạc nhược trước ly rượu. Cô bước đến bên bàn. Dượng ba, có người đến coi xe. Dượng xuống gặp họ đi. Dượng danh khoát tay. Con tiếp họ là được rồi. Con muốn bán bao nhiêu cũng được. Vâng. Thiên Hương lặng lẽ đi xuống. Cô mang tâm lý của một người vừa nhận một gánh nặng và cô trúc nó vào ông Quý. Ông khách coi xe và trao đổi gì đó với ông Quý. Thiên Hương chỉ đứng lặng lẽ cho có mặt. Khi khách ra về, ông Quý ở lại với cô. Cả hai ngồi xuống băng đá giữa lối đi. Thiên Hương nói một cách mệt mỏi. Cháu nghĩ có bán rẻ một chút cũng không sao. Miễn ông ta chịu mua cho nhanh. Nếu không thì ông quý chặn lại, đừng gấp như thế hương, cứ bình tĩnh để giải quyết. sau này hương sẽ thấy bán đổ bán tháo sẽ ổn, họ đến thì hẹn lại, họ không làm gì hương đâu. thiên hương cười gượng, quả thật cháu đã không chịu đựng nổi nữa. mỗi lần đi đâu về nhà, việc đầu tiên cháu nghĩ là sẽ có người ngồi chờ mình không, cháu thấy căng thẳng vô cùng. ông quý gật đầu, chú biết, chú lo lắm. thiên hương cúi đầu. Nhìn xuống những ngón tay mình Thời gian này Cháu có tâm lý bám phiếu vào cái gì đó Nếu không có chú Chắc cháu sẽ khủng hoảng ghê gớm Chú có phiền lắm không Khi cứ bị quấy rầy như vậy Không Chú chỉ có ý nghĩ lo cho Hương thôi Ông trầm ngâm một chút Rồi hỏi thẳng Hương với Thiếu Giang có chuyện gì không Tại sao chẳng khi nào chú thấy cậu ta đến tìm Hương vậy Thiên Hương lặng thinh Thở dài Rồi cô ngẩn lên không hề giấu giếm Anh ta có người khác rồi Họ quen nhau từ lúc trong tù Nhưng lúc đó cháu không tin Cháu biết chuyện đó Sau lúc phỏng vấn anh ta Ông quý chậm rãi Quay lại nhìn cô Thiên hương cũng ngước lên nhìn ông Dù không nghe một lời an ủi Nhưng trong ánh mắt của ông Cô thấy một sự thương xót chân thành Rồi ông choàn tay qua vai cô Vỗ nhẹ nhẹ Tại sao không nói với chú chuyện sớm hơn Để một mình chịu đựng như vậy Hương sẽ chết mất ông ngừng lại thở dài thảo nào thời gian sau này hương cứ gầy sút đi sao không để chú gánh bớt gánh nặng đó làm như vậy không sợ chú đau lòng sao? Thiền hương cúi đầu cố giấu tình cảm xúc động đang làm mình muốn khóc trong lúc này có được một người bên cạnh sẵn sàng dự dắt mình cô thấy sự an ủi mênh mông và nỗi buồn vơi đi một nửa bất giác cô gục xuống vai ông nước mắt chảy như suối làm sao Để đừng phải sống thế này nữa Tại sao cuộc đời bất công như vậy Chú có biết cháu hận anh ta đến mức nào không Cố mà quên cậu ta đi Hương Sau đó Hương sẽ thấy mình Thoát được một người như vậy Là may mắn cho mình Thiên Hương không nói gì Chỉ hít mũi khe khẽ Tối nay ngồi bên người đàn ông từng trải Và che chở cho mình Cô thấy lòng mình dịu bớt đi những ý nghĩ quay quắt Cô không có thời giờ Để tìm hiểu vì sao ông thông cảm như vậy chia sớt như vậy chị thấy cảm giác tự nhiên đó. Đó là người vô cùng cần thiết trong cuộc sống đời trong trên này. Hai người ngồi như thế rất khuya, im lặng nhiều hơn là nói, nhưng Thiên Hương lại cần như vậy. Khi đã cảm nhận được sự thông cảm sâu sắc dành cho mình thì người ta không cần phải nghe an ủi gì cả, thậm chí nói ra điều đó nó trở nên khách sáo rỗng tuếch. Một tuần sau, khi Thiên Hương đi Thái Lan về thì ông Quý đích thân ra sân bay đón cô. Cô rất ngạc nhiên khi thấy ông đứng phía ngoài hàng rào nhìn vào cửa. Thoạt tiên, cô cứ nghĩ ông ra đón người bạn hay khách quý nào, nhưng đến khi thấy ông vẫy tay ra hiệu thì cô hiểu sự nhiệt tình đó là dành cho mình. Cô đi nhanh ra phía cửa, đôi mắt lóng lánh một sự vui mừng nhẹ nhàng. Cô định hỏi thì ông đã cầm chiếc vali trên tay cô. "Thế nào, có mệt lắm không?" "Dạ không, tối qua dự tiệc chiêu đãi, chắc thức hơi khuya một chút, nhưng về phòng là ngủ ngay." không mà chút nào. Vậy có ăn uống được không? Chú chỉ sợ thức ăn bên đó không hợp với Hương. Nhịn đói rồi lại mất sức nữa. Cháu thấy ngon đấy chứ, cháu có mua rượu cho chú này. Vừa nói, cô vừa mở giỏ định lấy, nhưng ông quý cười khoác tay, cứ để đấy, tuần sau sinh nhật Hương lúc ấy sẽ khui ra. Ủa, sao chú biết? Cháu cứ nghĩ, Thiền Hương bỏ lửng câu nói. Sự quan tâm nhỏ nhặt đó làm cô cảm động. Cô im lặng theo ông đi ra xe, ông quý mở cửa xe cho cô, rồi đi vòng ra, ngồi phía sau tay lái. Gần trưa rồi, chú đưa Hương đi ăn nhé. Dạ thôi, cháu muốn về nhà nghỉ một chút, với lại còn phải xem ở nhà có chuyện gì không? Đừng lo, không có gì xảy ra đâu. À, có một chuyện quan trọng, chú đã đưa người đến coi nhà, họ đồng ý mua ngay rồi. Chờ giấy tờ xong, chú sẽ tìm cho Hương căn nhà khác. Vậy hả chú? thiên hương lặng thinh trong lòng cảm giác buồn vui lẫn lộn cô thấy nhẹ nhàng vì ông đã giải quyết dùm cô chuyện lớn lao đó đồng thời có chút buồn buồn bán nhà là hình thức cụ thể nhất khẳng định sự xuống dốc của gia đình dù đó là gia đình của gì hân đi nữa thì cô vẫn thấy đau lòng chẳng phải cô đã về gia đình gì hân rồi sao thấy vẻ buồn buồn trên mặt thiên hương ông quý vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô và chuyển qua chuyện khác thứ bảy này có một công ty Máy tính của Mỹ mở cuộc triển lãm giới thiệu sản phẩm, họ mời mình đến dự và viết bài. Điều này rất có lợi cho Hương, chú đã định để Hương đi, nhưng dự hay không là tùy Hương. Thiên Hương ngước lên, mỉm cười. Chắc là triển lãm lớn lắm, dĩ nhiên là cháu thích lấy tên ở đó rồi. Ông quý trầm ngâm, nhưng người đứng ra tổ chức triển lãm là Thiếu Giang. Hương phải phỏng vấn trực tiếp cậu ta đấy. Chú đã suy nghĩ mấy ngày nay, dĩ nhiên nó có lợi, nhưng chú sợ... Ông bỏ lửng câu nói với vẻ suy nghĩ. Thiên Hương cũng ngồi yên. Tim lại thấy nhói lên một nhịp. Cô hiểu ông muốn nói gì. Cả cô cũng thấy sợ hãi khi làm cái việc ghê gớm đó. Phải đối mặt với anh ta thì thật là một điều kinh khủng. Nhưng Thiếu Giang đã chủ động đến yêu cầu ông Quý. Đó là hình thức để anh ta bắn tin cho cô. Anh ta muốn cô tận mắt nhìn thấy sự vương lên của anh ta. Cô không hiểu anh ta nghĩ gì. Nhưng đối với cô, đó là một sự khiêu khích. Không phải anh ta đã có tuyết vân. Có lẽ chị ta muốn khẳng định mối quan hệ vững chắc của họ. Sự suy luận đó làm cho Thuyên Hương vừa hận vừa đau khổ. Khi cô nói ý nghĩ này, ông quý cười trầm ngâm. Chú hiểu rồi. Khi gặp tình huống như thế, bản năng ai cũng sẽ suy đoán như vậy thôi. Nhưng chú cũng nghĩ về phía thiếu gian. Có lẽ cậu ta đặt công việc của cậu ta lên trên. Cậu ta cần một bài báo lớn giới thiệu mình. Vì vậy, Hương không nên nghĩ theo cảm tính. Nhưng cháu không muốn gặp mặt anh ta. Ôi, chú không biết chuyện đó đáng sợ thế nào đâu. Chú cứ tìm người khác đi đi. Ông Quý cười với vẻ hiểu biết rồi phân tích. Thứ nhất, đến đó, dự sẽ có lợi cho Hương về uy tín và kinh tế. Thứ hai là Hương sẽ tỏ rõ bản lĩnh của mình. Nếu trốn chạy thì mọi người sẽ nhận ra sự yếu đuối của Hương đấy. Cháu không cần, ai muốn nghĩ gì mặt họ. Chú là nghĩ khác. Hương cứ xem cậu ta như bao nhiêu người khác. Và chẳng bận tâm gì đến cậu ta Những cuộc tiếp xúc như thế sẽ giúp Hương cứng rắn dần đấy Trốn chạy mãi như vậy Hương sẽ không hiểu được mức độ tình cảm của mình đâu Chỉ ảo tưởng và làm khổ mình thêm Thiên Hương ngồi lặng thinh suy nghĩ Sự sợ hãi ác cả những lời khuyên của ông quý Đồng thời lý trí bắt buộc cô phải chịu thua Ông là người từng trải hiểu đời Chắc chắn những gì ông bảo đều vì hạnh phúc của cô Vậy thì cô phải làm theo nếu không muốn hối hận Cô còn đang suy nghĩ thì ông quý lên tiếng, chú không bỏ Hương một mình đâu, dĩ nhiên là chú sẽ đi với Hương. Thiên Hương nói nhỏ, vâng, cháu sẽ làm theo ý chú. Đừng lo, nó không ghê gớm như Hương nghĩ đâu, nó quan trọng hay không đều là do ý nghĩ của mình thôi, tập xem nhẹ nó đi. Thiên Hương dạ nhỏ, dĩ nhiên là cô chưa đủ bản lãnh để xem nhẹ thiếu gian hay coi anh ta là không quan trọng. Nhưng cô tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng bình tĩnh để đối mặt với anh ta, dù điều ấy không phải dễ. Sáng thứ bảy, ông Quý cho xe đón Thiên Hương vào tòa sạn. Vì ông phải tiếp một người khách, họ đến khu triển lãm vừa đúng lúc chuẩn bị khai mạc. Thiên Hương thấy thiếu gian trên diễn đàn, cô tưởng mình sẽ xúc động ghê gớm. Nhưng ngược lại, bận tập trung vào công việc, nên cô không có thời gian cho những cảm xúc lang thang cô lôi quay chuyển chuẩn bị máy và bình tĩnh đi đến phía dưới diễn đàn bấm máy ánh sáng lóe lên nhưng thiếu giang vẫn không hề tỏ vẻ nhận ra cô phóng viên đang chụp ảnh mình anh nói vài lời với cử tọa rồi tuyên bố khai mạc trong số những người của công ty đang đi tới đi lui tiếp khách thiên hương nhận ra có cả tuyết vân cô ta rất lực thanh tịnh lịch trong bộ vest màu xanh nhạt trong cô ta thay đổi hẳn khác xa với vẻ bệ rạc mà Thiên Hương đã gặp nửa năm trước đây. Rõ ràng cô ta là trợ thủ đắc lực của Thiếu Giang. Cô ta cũng nhận ra Thiên Hương nhưng phớt lờ như không thấy. Rất may là khách mời khá đông nên cả hai lẫn lộn và mọi người để không phải chạm mặt nhau. Thiếu Giang đứng ra giới thiệu về sự thành lập của công ty và thuyết trình những chức năng của máy tính đời mới. Anh ta có phong cách trầm tĩnh và đầy tự tin. Sự tự tin của một người có tài và đầu tư hết trí tuệ vào công việc mình đang làm. Dù đầy thành kiến, nhưng Thiên Hương vẫn thừa nhận anh ta rất thành công trong việc tiếp thị này. Khi khách mời bước qua phòng tiếp tân dự tiệc, ông Quý đi về phía thương Hương. Hương nên đề nghị cuộc phỏng vấn ngay bây giờ. Đợi xong buổi tiệc sẽ bất tiện lắm. Dạ, thế con chú có. Ông Quý gật đầu. Chú sẽ ngồi bên cạnh Hương. Vâng, Thiên Hương quay đầu tìm Thiếu Giang. Anh ta đang đứng bên cạnh cửa, nói chuyện với vài người khách đứng quanh anh ta. Cô hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạng bước về phía cửa. Trong một thoáng, ánh mắt hai người gặp nhau. Thiên Hương thoáng lặng đi, nhưng cô lập tức trấn tỉnh lại và nói như với người lạ. Xin lỗi anh, cho phép tôi được phỏng vấn vài vấn đề về buổi triển lãm này. Thiếu Giang quay về phía cô trầm tỉnh, cả anh cũng khách sáo như cô. Mời cô ở lại dùng tiệc với chúng tôi. Sau đó chúng ta sẽ trao đổi riêng. Nhưng Thiên Hương lắc đầu cương quyết, "Dạ, xin phép anh cho phỏng vấn ngay, tôi phải trở về tòa soạn vì có vài cuộc hẹn. Cảm ơn lời mời của anh." Thiếu Giang hơi suy nghĩ một chút, anh mời mấy người khách qua phòng bên rồi quay lại Thiên Hương, "Em vào đây." Anh đưa cô vào một phòng nhỏ bên cạnh. Thiên Hương bước vào và đề nghị anh ta ngồi phía sau bàn để chụp một kiểu. Anh ta yên lặng làm theo những yêu cầu của cô và nhìn cô một kiểu rất lạ. Thiên Hương có cảm tưởng mình đang đóng kịch mà là một diễn viên quá tồi. Cô nói, cười, lắng nghe và chụp ảnh đúng phong cách của một phóng viên. Nhưng chỉ cần để ý một chút là sẽ nhận ra ngay nỗi bối rối, khổ sở dù cô đã cố tự trấn tĩnh mình. Khi cả hai ngồi đối diện nhau, Thiên Hương đặt quyển sổ lên bàn, bắt đầu cuộc nói chuyện. Nhưng đầu óc cô mù mờ mờ, mờ mờ đến nỗi không nhớ nổi những câu hỏi đã chuẩn bị. Cô còn đang lặng thinh, thì ông Quý chợt bước vào. Cô thở nhẹ như trút một gánh nặng và quay lại nhìn ông như một vị cứu tinh của mình. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, ông Quý bắt đầu vào đề. Cậu vui lòng cho biết công ty mẹ đặt mấy công ty đại diện ở Việt Nam. Có phải đây là lần đầu tiên họ đầu tư vào đây không? Vâng, đây là lần đầu tiên, và họ đặt hai công ty đại diện, một ở Hà Nội và một tại thành phố này. Thiếu Giang trả lời một cách từ tốn, và quay qua nhìn Thiên Hương như ngạc nhiên, hình như anh ta lạ lùng về tại sao đích thân ông Quý ngồi vào phỏng vấn, nhưng anh ta dập tắt ngay ánh lửa tué lên trong mắt và trả lời rất ngắn gọn, chính xác từng câu hỏi. Như hiểu tâm lý Thiên Hương, ông Quý kết thúc buổi phỏng vấn khá nhanh và dứt khoát từ chối khi anh ta mời vào dự tiệc. Anh ta diễn tiễn cả hai ra xe với một thái độ ân cần, xa vời ngồi vào xe, ông Quý quay sang Thiên Hương. Khá lắm, hôm nay Hương đã tỏ ra rất vững vàng, chú hài lòng lắm. Thiên Hương đang nhìn ra cửa chợt quay lại. Có phải đó là cách chú an ủi không? Nếu không có chú thì con không thể thực hiện nổi bài viết này đâu. Chuyện đó không quan trọng, vì chỉ có chú biết mà thôi, điều chủ yếu là Hương rất bản lĩnh. Thiên Hương im lặng, nhưng cô không tin chút nào. Cô biết đó là cách để ông quý khích lệ cô. Ông thật là sâu sắc và tế nhị. Những gì ông đã làm cho cô chứng tỏ một tình cảm thâm trầm và quá quan tâm. Trong cái bất hạnh của mình, cô thấy mình thật may mắn khi được tựa vào một người như vậy. Cô lại ngó mông lung ra đường, nghĩ ngợi, rồi nói khẽ. Nghĩa là rồi đây, anh ta sẽ trở thành giám đốc đại diện phía nam của công ty bên Mỹ. Thành đạt đó bắt đầu bằng sự nâng đỡ của Hương. Hương có thấy hối hận không? Có lẽ không, cháu chưa bao giờ nghĩ mình có công với anh ta, nhưng sự phản bội của anh ta thì cháu không bao giờ tha thứ. Ông Ủy cười trầm ngâm, "Hãy đem sự vị tha đối xử với cậu ta, hương sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Hãy nhớ lại những ngày cậu ấy khốn khổ mà tha thứ cho những gì cậu ta đã làm hương ạ." Cháu đã từng nghĩ như vậy, và bây giờ cháu cũng mừng dùm sự thành công của anh ta, nhưng như thế không có nghĩa là hoàn toàn tha thứ, cuộc sống còn là nhớ để mà hận. Cháu không thể làm vị thánh chú à? Ông quý gật đầu. Tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ thường háo thắng và khó biết bao dung. Nhưng chú tin là đến lúc nào đó, Hương sẽ nhìn lại cậu ta bằng cái nhìn bình thường. Có lẽ không bao giờ. Ông quý nhìn cô bằng cái nhìn đầy thương yêu, mà chính ông cũng không nhận ra được. Thật ra, chú không khuyên Hương làm vị thánh. Cái đó thật rộng tốt, vô nghĩa. Chú chỉ muốn Hương quên sự thù hằng mà sống vui vẻ hơn. Ông dự người vào xe trầm mặt một lúc rồi ngẩng lên nhìn thiên hương một trong những bi kịch lớn của con người là sống trong thù hận chú không muốn hương tự đầy đọa mình như vậy thiên hương lưỡng lự như muốn nói nhưng lại thôi cô giả nhỏ một tiếng